Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 642 Tranh Bảo Vật 2 Trưởng lão 6 tông thân thể rung lên, ánh mắt nhanh chóng tỉnh táo. Sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng bọn họ là nghĩ lại mà còn sợ. Ngay tại vừa rồi, bọn họ thiếu chút nữa bị cảm khái trước khi chết của bạch rối loạn tâm thần. Tu hành khó nhất là tu tâm, một khi bọn họ đạo tâm thất thủ, tâm ma rất dễ thừa sơ hở mà vào. Đến lúc đó, tu vi đình trệ cùng rút lui cũng là nhẹ, một khi bị ma khống chế, vô cùng có khả năng sẽ đánh mất thần trí, trở thành con rốt của tâm ma. Đến lúc đó, kết quả duy nhất của bọn họ, chính là bị đồng môn xử lý, đỉnh làm hại nhân gian. Bao gồm đệ tử Phù Lục Phái ở trong, trưởng lão sáu phái không người hướng không mình hành lễ, cảm kích nói, kẻ đa tạ sư thúc. Nếu nói ở trước đó, bọn họ đối với vị sư thúc trẻ tuổi này của Phù Lục Phái trong lòng còn có không phục. Vừa rồi một tiếng hét lớn đó, đã khiến bọn hoạn vị sư thúc trẻ tuổi này hoàn toàn coi là sư môn trưởng bối. Ở lúc bọn họ tu hành gặp được vấn đề, chiếu sáng phương hướng cho bọn họ đây chính là việc sư môn trưởng bối mới có thể làm. Hắn vừa rồi câu nói kia, như thể hồ quán đỉnh, đánh thức bọn họ đang sinh ra mê mang. Mấy cung phụng trong triều cũng kinh hải toát ra mồ hôi lạnh, không người, gãi đa tạ lý đại nhân. Thủ hạ bốn đại yêu vương đều hướng lý mộ ôm quyền. Chỉ có một cánh tay không thể ôm quyền, cũng hướng hắn kho mình hành lễ. Ân nhắc nhở tu hành, chính là ân lớn. Mặc dù bọn họ là yêu tộc, cũng hiểu đạo lý này. Huyển cơ phục hồi tinh thần lại sửng sờ nhìn lý mộ, ánh mắt trở nên có chút tạp. Đứng ở trước động phủ cường giả yêu tộc 3.000 năm trước, nghe vị cường cảnh giới thứ 9 này cảm thán trước khi chết, ngay cả nàng, cũng bị nhiễu loạn nỗi lòng, nếu không có người đánh thức, đường tu hành của nàng về sau sạo ảnh hưởng rất lớn. Khiến nàng rối rắm là, nàng cùng Lý Mộ rõ ràng là kẻ thù, nhưng Lý Mộ vừa ra lại có ơn lớn với nàng, chỉ báo thù không báo ân không phải truyền thống quả thiên hồ nhất tộc bọn họ, nhưng nàng nên vừa báo thù vừa báo ân như thế. Chuyển cơ cuối cùng khẽ cắn môi, thiên hồ nhất tộc ân quán rõ ràng, mọi việc phải có thứ tự đến trước và sau, cho dù là muốn báo ân, vậy cũng là chuyện soan khi nàng báo thù xong. Sau khi tất cả mọi người đều khôi phục tâm thần, Lý Mộ tiếp tục nhìn phiết tên hùng yêu kia, nói Ê yêu hoàng còn nói gì? Hùng yêu đó còn chưa mở miệng, huyển cơ liền cướp lời. Ê yêu hoàng nói, sau khi hắn chết, bảo vật yêu hoàng cung, cùng với một tờ thiên thư kia, để lại cho người có duyên tiến vào động phủ, hy vọng người có duyên nhận được truyền thừa của hắn, có thể một lần nữa chấn hưng yêu tộc. Lý mộ nhìn nàng, hỏi, Ê thật sao? Huyển cơ lạnh lùng nhìn hắn, nói, Ê ta vì sao phải gạt ngươi? Lý mộ lắc lắc đầu, nói, Ê ta không tin. Hắn nhìn về phía tên hùng yêu kia, lại hỏi, yêu hoàng còn nói gì? Hùng yêu đó nói, để nàng nói không sai, yêu hoàng đã chết, hắn mang yêu hoàng cung, cùng bảo vật bên trong, để lại cho người có duyên sau này, đến tận đây, yêu hoàng cung sở dĩ không đóng cửa, cũng có giải thích rồi. Yêu hoàng mặc dù là chết, trong lòng cũng nhớ yêu tộc, để lại yêu hoàng cung cho hậu nhân, nhất thời khiến toàn bộ yêu tộc ở đây, trong lòng dâng lên kính trọng. Đây mới là yêu trung chi hoàng thật sự. Lý mộ nhìn tấm bia đá này, sinh ra nghi hoặc. Nếu bạch đế muốn mang yêu thống của hắn truyền thừa xuống, vì sao khổng lúc ấy đã truyền thừa, mà là phải đợi 3.000 năm. Cái này về tình về lý, đều nói không thông. Nhưng, xem một đám yêu vật kia nhìn yêu hoàng cung, ánh mắt sùng kính, bộ dáng chỉ thiếu quỳ lạy khấu tạ, lý mộ cũng vẫn chưa đưa ra nghi ngờ. Hắn cũng không trông cậy vào những yêu vật đầu óc đơn giản này có thể thông những việc này. Hắn chỉ là ở trong lòng tăng lên thêm vài phần đề phòng. Huyển cơ đi đến phía trước tấm bi đá, nhìn đám người lý mộ, nói, kẻ cắt cưa không thể vào. Lý mộ liếc nàng một cái, hỏi, y vì sao? Huyển cơ ử ngực, đúng lý hợp tình nói, ở ngươi không thấy trên tấm bía này viết sao, yêu hoàng muốn mang yêu hoàng cung truyền cho yêu tộc, nhân loại các ngươi đến xem náo nhiệt cái gì? Lý mộ khoanh hai tay, nói, ngờ dù sao chúng ta lại không biết yêu văn.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 Rất nhiều tu hành giả, nhằm vào tộc giết hại khắp nơi, lấy yêu hồn rút yêu phách, cũng không có bất cứ cả mái tội lỗi gì. Mặc dù là yêu tộc, cũng không phủ nhận thân phận vạn linh chi trưởng cũng loại. Họ hao hết gia nang muốn tu thành hình người, biến thành bộ dáng nhân loại chẳng phải vô hình ngầm thừa nhận đối với việc này. Người là mẹ con người sinh, yêu cũng là mẹ của yêu sinh, mọi người ai cũng không cao quý hơn ai, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được một nhân loại nói vậy. Nếu lý mộ không phải kẻ thù của nàng, cũng không tranh bảo tàng y hoàng với nàng, chỉ bằng câu này của hắn, nàng cũng muốn trở thành bạn vớn. Đáng tiếc hắn là Người của triều đình đại chu, họ nhất định chỉ có thể là kẻ. Huyển cơ cười lạnh nói, yêu, yêu hoàng truyền thừa, là cho yêu tộc chúng ta, nhân loại các ngươi cũng đến cướp, còn biết xấu hổ hay không? Lý mộ phản bác, yêu, yêu hoàng nói là người có duyên, lại không phải yêu cốc đuyên, các ngươi có mặt mũi gì đến tranh cướp. Huyển cơ nói, ở ngươi đây là già mồm ác lẽ phải. Lý mộ phất phất tay, nói, kể cái gì cũng đừng nói nữa, không bằng đánh một trận đi, ai thắng người đó đi vào, Lý mộ và Huyễn cơ tranh cãi, phát hiện thủ hạ yêu tông cùng bốn đại y vương đã đi vào yêu hoàng cung. Những yêu vật chết tiệt này không để ý võ đức, Lý mộ cùng Huyễn cơ liết trao, ở ngay sau đó đạt thành ăn ý hừ. Hừ. Hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, dẫn dắt người của mình vào. Cùng lúc đó, yêu hoàng cung, trong đại điện tầng thứ nhất, những yêu tộc kia vừa mới đi vào, gần như là cùng lúc phát ra tiếng kinh hô. Khai thức đang giúp thú loại mở ra linh trí. Tố thai đang làm bọn họ đúc thành yêu thể. Hóa hình đang khiến thú loại tố thai sớm hóa hình. Loại đan dược này có thể tăng tỷ lệ yêu vật hóa hình ngưng đan, ghê đây. Đây là phá cảnh đan có thể khiến yêu vật cảnh giới thứ 5 bước vạch giới thứ 6, gây theo yêu hoàng ngã xuống. Những đa dược này không phải đã sớm thất truyền sao? Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net